nhỏ tôi đâu có đến nỗi ngu ngốc như vậy, tiểu ly bị tôi xỏ mũi dài dài được tôi phân công nghỉ trò chơi mới, chắc nó nằm thao thức nghĩ ngợi suốt đêm nên mới tờ mờ sáng hôm sau tôi chưa kịp leo xuống giường đã nghe tiếng nó ơi ới ngoài cửa anh thư ơi, anh thư tôi ngồi trên giường chăn quấn tận cầm thò đầu ra cửa sổ làm gì kêu ôm sòm vậy Ừ, em nghĩ ra trò chơi mới rồi. Trò gì? Chơi đi trốn đi tìm. Ha, tưởng gì? Tao nghĩ ra trò đó lâu rồi mày. Anh nghĩ ra sao anh không nói? Ờ, tao định nói nhưng chưa kịp nói thì mày nói. Không để ý đến giọng điệu ba hoa của tôi, Tiểu Ly hào hứng rủ. Ra ngoài này chơi đi. Chưa được đâu mày, tao còn phải ngủ tiếp.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 Nghe đói bụng, tôi mò xuống nhà bếp. Trên bàn ăn, mẹ tôi đã để sẵn cho tôi một tô cơm chiên và một chén nước mắm đầy dưới lồng bàn. Tôi ngao ngán nhìn tô cơm chiên nguội ngắt, chưa biết nên ăn hay nhịn, bỗng nghe tiếng tiểu ly kêu âm đằng trước. Anh Thư ơi, anh Thư! Tôi liền đẩy lồng bàn lại và vội vàng chạy ra. Gì đó mậy? Chơi trò chơi đi. Tao chưa ăn sáng, mày ăn sáng chưa? Chưa. Tôi dậy trễ, chưa kịp ăn sáng đã đành. Nó dậy từ sáng sớm, sao giờ này cũng chưa ăn? Tôi ngạc nhiên hỏi. Bộ buổi sáng mày nhịn đói hả? Đâu có, hồi sáng em uống sữa, mẹ cho em một ổ bánh mì, em để dành, lát nữa mới ăn.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 Ừ, em ăn hoài, đâu có sao đâu. Tại mày không biết đó. Sao bữa trước anh nói chỉ ăn kẹo mới hư răng? Ủa, tao có nói vậy hả? Ừa, anh nói rõ ràng mà. Ờ, hình như tao có nói bánh mì nữa chứ. Chắc mày quên rồi. Đâu có, anh chỉ có nói kẹo thôi. Mẹ em cũng nói vậy á. Mẹ mày cũng nói vậy hả? Ừa, vậy thì thôi. thôi thôi là sao thôi á là mày cứ việc ăn bánh mì đi còn tao nhịn đói đến đây tiểu ly bắt đầu hiểu ra tâm sự của tôi nó buộc miệng thôi để em chạy về lấy ổ bánh mì qua anh với em ăn khỏi để dành nữa ờ đúng rồi bánh mì mà để lâu ăn mất ngon mày ơi tiểu ly vội vã chạy về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 Nhưng rốt cuộc vẫn khúc to khúc nhỏ. Tôi đưa khúc nhỏ cho Tiểu Ly. Phần mày nè. Nó liếc khúc bánh mì của tôi phụng phịu Anh khôn thấy mồ, anh lấy khúc to. Hồi sáng mày uống sữa rồi, giờ ăn khúc nhỏ thôi. Ăn nhiều tức bụng. Nó không nói gì, nhưng mặt nó xịu xuống. Sợ nó khăng khăng đòi đổi, tôi dọa.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 Đỡ sốt sắn của tôi mà loán một cái khúc bánh mì trên tay Tiểu Ly biến mất, y như trò áo thuật trong rạp xiết vậy. Khi thấy không còn gì để dụ dỗ nữa, tôi đưa tay quẹt mép tuyên bố. Bây giờ chơi trò chơi được rồi đó. Mắt Tiểu Ly sáng lên, nó quên phắt nổi đau khổ vừa rồi, hí hửng nói. Ý hay quá, em đi trốn trước ngang, anh nhắm mắt lại đi.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 là mối quan hệ giữa hai người yêu nhau và không thắc mắc gì lôi thôi cả. Nhưng đến khi Hải gầy buộc tôi chứng minh bằng các cơ sở khoa học thì tôi bỗng ngớ ra và bắt đầu tự hỏi về tình cảm của Việt An. Liệu tất cả những điều đã xảy ra giữa tôi và Việt An có cho thấy một triển vọng có ý nghĩa nào không?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 và biến người thành lừa. Nó chế diễu, mặc kệ nó, tôi cứ nghe răng cười hì hì. Dù sao, tôi cũng đã tự nhận điều đó rồi, và tôi cũng vẫn nghĩ rằng khi yêu thực sự, tất cả đàn ông đều biến thành lừa hết ráo, đâu phải chỉ mình tôi. Hải gầy, vốn nổi tiếng là vua trích dẫn.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 Nổi bất hạnh Nghe vậy tôi đỏ mặt Sao mày biết tình yêu của tao Không làm nảy sinh tình yêu đáp lại hả Thì mày chứng minh đi Cũng phải có thời gian chứ Bộ muốn chứng minh là chứng minh liền hả Nó búng tay Tao cho mày một tuần đó Tôi nhăn nhó Một tuần hả Một tuần thì thì ăn thua gì Sao không ăn thua Để tao kiếm cho mày một tấm giấy mời coi phim, mày rủ nó đi, được không? Uhm, thôi thôi, cách đó tao ngại lắm, rủi nó từ chối thì sao? Đừng có sợ, nếu mày rủ nó đi coi phim theo kiểu thông thường á thì có thể nó ngại. Nhưng đây là mày tình cơ, có một tấm giấy mời hai chỗ ngồi. nếu đi một mình á thì thừa một chỗ cho nên mày rủ nó cùng đi cho vui hiểu chưa uhm, tao chưa hiểu vậy mà cũng chưa hiểu nữa chưa hiểu cái gì uhm, nếu tao làm vậy á thì tao chứng minh được cái gì trời ơi là trời sao mày ngu quá vậy nếu nó chịu đi chung với mày á tức là nó yêu mày còn nếu nó từ chối tức là mày outside mày nói gì vậy? ao sai là là sao mày thiệt sao học mau quên quá vậy ao sai tức là bị ra rìa đó tức là đứng ngoài cuộc đó hiểu chưa tôi chưa kịp trả lời nó đã cười hì hì nói thêm lúc đó tao sẽ nhảy vô thế chỗ mày tôi chia cùi chỏ ra đừng hòng nha mày Nghĩa lợi nghĩ hại một hồi, cuối cùng tôi chấp nhận phương án của hải gầy. Kiểm tra tình cảm bằng cách mời đi xem phim dù sao cũng văn minh lịch sự hơn kiểu, điền vào chỗ trống hay đánh dấu chéo vào ô thích hợp như nó suối tôi bữa trước. Hai hôm sau, bỏ trong túi tấm giấy mời hải gầy đưa, tôi đến gặp Việt An, rủ. Ừm, uhm, Việt An... Đi... đi xem phim không? Phim hả? Ừm... phim gì vậy? Phim Yesterday. Hay lắm á. Anh có vé không? Chỉ đợi có vậy, tôi hí hửng chìa tấm giấy mời ra. Có, có, có, có đây nè. Ờ, giấy mời hai chỗ. Việt An cầm tờ giấy réo lên. À, hay quá. Để tôi rủ hồng hoa đi chung cho vui. Không ngờ... tình huống lại xoáy ra như vậy tôi đành bấm bụng a dua theo ờ um, uh, uh, thôi um, Việt an đi với hồng hoa đi như sực nhớ đến tôi Việt an hỏi um, chứ anh không đi hả ờ ờ ờ thôi uh, tôi tôi xem phim này rồi buổi tối hôm đó tôi ngồi học bài Mà như ngồi trên đống lửa. Nghĩ đến chuyện, đáng lẽ giờ này tôi đang ngồi cạnh việc an trong rạp hát, tôi cứ tức anh ách. Buồn tình, chẳng biết làm gì, tôi nắn nót chép lên bài học hai câu thơ của Nguyễn Bính. Lòng em như chiếc lá khoai, đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu. Và ngồi ngâm tới ngâm lui, cho tới khi ngủ thiếp đi, lúc nào không hay. Về thất bại này, sau khi nghe tôi buồn rầu tường thuật lại, hãy gầy kết luận ngắn gọn. Vậy là tiêu rồi. Nó nói kiểu đó khác nào, nó giết tôi. Tôi lập tức phản đối. Tiêu sao được mà tiêu, mày nói gì kỳ vậy? Thì đó, nó không chịu đi coi phim với mày. Tức là tiêu rồi chứ còn gì nữa Nhưng mà Nhưng mà việc An đâu có biết Tao định rủ nó đi coi phim đâu Nó tưởng tao đem cho vé chứ bộ Hừ, Thôi đi mẹ ơi Tụi con gái nó đâu có ngây thơ như mày tưởng Nó làm bộ phớt tỉnh ăn lê Để nó cho mày outside đó Mày á lúc nào cũng outside outside Toàn là trù ẻo không hà Thấy tôi bắt đầu nổi sùng, hải gầy nhún dai. Thì tao chỉ nói vậy thôi, còn mọi chuyện là do mày. Thôi được rồi, tao sẽ kiểm tra một lần nữa. Một lần nữa hả? ha Bằng cách nào mày nói tao nghe thử coi? Thì, thì, thì tao, tao rủ đi, đi coi phim nữa. Lần này tao sẽ rủ đích danh. Mày nói ngon quá ha, dám không á? Sao không dám mày? Mày kiếm cho tao một cái vé mời khác đi. Hải gầy, làm mặt hề. Nó đứng bật dậy và chập gót chân đánh cộp theo kiểu nhà binh. Được, sẵn sàng. Bốn hôm sau, cùng với tấm vé mời trong túi, tôi lại đến gặp Việt An. Nhưng lần này tôi đi bằng những bước chân đàng hoàng dững chãi và trang bị trong lồng ngực trái tim quả cảm của Spartacus. Như những tiết học mẫu mực, tôi mở đầu chiến dịch bằng phần kiểm tra bài cũ. Việt An hôm bữa coi phim Yesterday, à, thấy có hay không? Ừ, hay, nhưng mà tôi không thích đoạn kết lắm. Vì chưa xem phim này nên tôi không biết cái đoạn kết nó ra làm sao. Bèn hỏi dò. Việt An không thích uh, chỗ nào. Chỗ hai vợ chồng ra tòa ly hôn đó, ban đầu họ yêu nhau ghê gớm, mà cuối cùng lại không sống với nhau lâu dài được. Tình yêu như vậy, nghĩ cũng buồn á. Việc an nói chuyện phim mà tôi cứ giật mình thon thót tưởng nó răng đe tôi. Để chứng tỏ mình khác xa cái thằng cha khốn nạn trong phim, tôi dung tay hùng hổ. yêu như vậy á thì thà không yêu còn hơn nói xong tôi bỗng đỏ bừng mặt vì phát hiện ra tôi đang nói đúng cái câu mà hôm trước hải gầy dùng để chế giễu mối tình đơn phương của tôi không chú ý đến sự lúng túng của tôi việc an mỉm cười hỏi chứ theo anh á thì phải yêu như thế nào ừm uhm, uhm, yêu á là, là là là phải yêu cho tới già tới chết thôi. Hừ, anh chỉ giỏi tài nói dốc không hả? Tôi, tôi, tôi nói thiệt đó. Ừ, nếu, nếu Việt An không tin đó thì, thì sao? Thì, thì, thì rồi, rồi Việt An sẽ tin. Việt An cười cười, không biết nó có thấy cây ý nghĩa thâm thúy trong câu nói của tôi không? Thấy không khí đã có vẻ thuận lợi, Tôi khéo léo chuyển qua mục tiêu chính, kiểm tra tình cảm. Phần đầu của cuộc kiểm tra diễn ra theo đúng kịch bản cũ. việc An đi xem phim nữa không? Phim gì vậy? Phim hai người đàn ông trong thành phố, hay lắm á. Anh có vé không? Có đây, giấy mời hai chỗ. Tôi chia tấm giấy mời ra, nhưng lần này không để việc An kịp nói. để tôi rủ hồng hoa đi chung cho vui. Tôi đã lên tiếng trước, tôi chưa xem phim này. Tôi tin rằng trước lý do chính đáng của tôi, việc An không thể vinh vào bất cứ cớ gì để cho tôi outside lần nữa. Không ngờ việc An lại nói mặt nó tỉnh khô. Vậy anh rủ hồng hoa đi đi, tôi xem phim này rồi. Lời từ chối khéo của Việt An chẳng khác nào quả đấm thôi sơn dán vào ngực tôi. Tôi cảm thấy choán dáng và trong nỗi cay đắng sững sờ. Tôi đâm mất bình tĩnh và dại dột buộc miệng. Xạo! Việt An giật nảy mình. Nó nhìn tôi chăm chăm. Anh có điên không? Chưa thoát ra khỏi trạng thái bàng hoàng, tôi gật đầu một cách máy móc. Điên chứ? Đến khi định thần lại, biết mình lỡ lời, tôi vội vàng đến chính. Ờ, ờ, không, không, không điên, không điên. Nhưng việc An đã không còn ở đó nữa. Tôi đứng bần thần một hồi, rồi quay lưng thất thểu bước đi, tay xé dụng tờ giấy mời ra làm trăm mảnh. Xé tờ giấy mời, hay tôi xé mối tình tôi? như một người lính bại trận tôi không dám đến gặp hải gầy mà lủi thủi về nhà leo lên giường đắp chăn nằm nghiền ngẫm tình đời đen bạc lát sau tôi nghe có tiếng gõ cửa lốc cốc ai đó tôi hỏi giọng ngán ngẩm hải gầy thò đầu vào ê mày sao rồi thành công hay thất bại á Lúc này tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi đang muốn được yên tĩnh, không muốn gặp bất cứ ai. Hải gầy thì tôi lại càng không muốn gặp. Tôi đã trốn nó, vậy mà nó lại lù lù dẫn sát tới. Thiệt là khổ quá đi. Tôi ngao ngán thở dài. Ngày mai rồi tao kể cho mày nghe. Biết tôi đuổi khéo, nhưng hải gầy cứ trơ ra. Nó lại còn nghe răng cười. He he he, ao sai rồi phải không mày Tôi đập chân xuống giường một cái rầm. Ao sai ao sai cái con khỉ, mày cút xéo đi cho tao nhờ. Thấy tôi nổi gió, hải gầy vội vã lui ra, miệng lẩm bẩm. Tiệu là dây. Nó bỏ về gần ba mươi phút, mà tôi vẫn chưa hiểu nó nói ba chữ kia là nhầm ý nghĩa gì. Không biết nó nói tiếng miên hay tiếng Lào đây. Mãi đến khi ngồi dậy đi tắm, tôi mới chợt hiểu ra tiệu là dây, tức là dậy là tiêu. Và dù đang rầu thúi ruột, tôi cũng phải phì cười, cái thằng quỷ sứ.